4. Xây dựng công ty hoạt động tốt mà không cần sự tham gia của bạn. Thế là bạn đã có một ý tưởng đáng giá hàng triệu đô và sẵn sàng tung vào thị trường. Để ý tưởng ấy đem lại cho bạn nguồn thu nhập vô giao và ổn định, bạn phải học cách biến nó thành mô hình kinh doanh có thể hoạt động độc lập mà không cần sự tham gia của bạn. Trên thực tế, bất kỳ công ty nào thành công và lớn mạnh cũng cần phải đạt được yêu cầu đó là vẫn hoạt động thông suốt mà không cần bạn phải nhúng tay vào. Khi tôi chia sẻ điều này, nhiều người nghĩ tôi bị điên. Nếu tôi không nhúng tay vào mọi chuyện, vậy thì tôi làm gì? Nếu bạn cũng có nỗi băn khoăn như vậy, tôi xin giải thích cho bạn hiểu. Lý do khiến phần lớn doanh nhân thất bại là vì họ xây dựng công ty hoàn toàn dựa vào sự hiện diện và kỹ năng duy nhất của họ. Họ là người sản xuất chính hay người cung cấp dịch vụ chính. Họ trực tiếp liên hệ với khách hàng, bán sản phẩm như các cốc, làm kế toán, đầu bếp, vân vân. Họ chính là công ty và công ty là họ. Những doanh nhân này thực sự là những người làm thuê cho chính mình chứ không phải ông chủ thật sự. Công ty phải có họ mới hoạt động, tự như một cỗ máy phải có nhiên liệu mới chạy. Nếu họ không có mặt ở đó, dây chuyền sản xuất sẽ ngừng hoạt động, sản phẩm không ai làm ra. Không ai cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ không tới và dĩ nhiên doanh thu không có. Nếu công ty không thể tồn tại khi không có bạn, bạn sẽ không có tự do. Vấn đề là ở chỗ nào? Nếu công ty chỉ hoạt động khi bạn có mặt ở đó, tức là bạn phải dính chặt với nó, như vậy bạn phải hy sinh thứ quý giá nhất, cũng có thể là lý do lớn nhất khiến bạn trở thành doanh nhân, đó là sự tự do. Bạn sẽ như một cỗ máy làm việc không nghỉ ngơi. Nếu bạn nghỉ phép 1 tháng, công ty của bạn có thể ngừng chạy hay hoạt động thoi thóp. Trong trường hợp này, tiếc thay lại là điều thường gặp với rất nhiều doanh nhân, bạn sẽ bị khóa chặt trong cái lồng do chính mình tạo ra cho tới chết. Bạn không thể bán lại công ty hay để ai khác điều hành công ty kia bạn vắng mặt, bởi vì bạn chính là linh hồn của nó. Bạn sẽ phải làm việc 7 ngày một tuần, 14 giờ một ngày và thứ thế cho đến cuối đời. Chẳng phải là bức tranh màu hồng cho những người muốn khởi nghiệp và cũng chẳng phải là điều bạn mong muốn đúng không? Nếu công ty không thể hoạt động mà không có bạn, nó sẽ không thể lớn mạnh. Một vấn đề khác, nếu công ty không thể hoạt động mà thiếu bạn, nó sẽ giống như một đứa trẻ lớn lên, đến một mức nào đó rồi dừng lại mà không thành người lớn được, bởi vì nó bị giới hạn trong khuôn khổ thời gian eo hẹp và khả năng của bạn. Nó chỉ có thể phục vụ hay cung cấp dịch vụ cho một lượng khách hàng nhất định và quy mô của nó chỉ dừng lại ở một xưởng nhỏ, một cửa hàng hay một văn phòng. Nhiều ông chủ ca thán rằng họ gặp khó khăn trong việc điều hành một cửa hàng hoặc văn phòng với sáu nhân viên và phải tiếp 20 khách hàng một lúc. Tôi phải làm việc 14 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần mới mong giải quyết hết công việc. Nếu mở thêm một văn phòng nữa ở nơi khác Chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ chắc chắn sẽ giảm sốt hoặc tôi sẽ chết vì kiệt sức. Một ông chủ suy nghĩ như vậy không thể nào phát triển công ty đến hết tầm của nó. Làm sao những doanh nghiệp như Subway, ẩm thực, 7-Eleven, bán lẻ, Jack Suzy, ẩm thực, Madonans, thức ăn nhanh, Giordano, quần áo, Zin Zip, tạo mẫu tóc và làm đẹp, Mr. Minich, sửa giày dép, Human, giáo dục, Vâng vâng, có thể bắt đầu từ một mô hình nhỏ như tất thảy những người khác, lại có thể tiến đến xây dựng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cửa hàng hay chi nhánh, phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng trong vùng và trên toàn thế giới. Làm thế nào họ có thể đảm bảo một chất lượng dịch vụ và sản phẩm như nhau với quy mô khổng lồ như thế? Sự khác biệt là ở chỗ, những ông chủ này không bao giờ sử dụng toàn bộ quỹ thời gian của mình để làm cho công ty như những nhân viên của họ. Jake Rock, chủ Madonnas, chưa bao giờ phải vào bếp để làm khoai tây chiên hay xay sinh tố. Jin Grip không tập trung vào việc cắt tóc, gội đầu cho khách, và Ryan Houston, người sáng lập Mister Minic, không mất một giây để sửa giày hay làm chìa khóa. Thay vì thế, họ dùng thời gian để làm chủ công ty, tức là đầu tư thời gian để thiết lập mô hình kinh doanh hiệu quả mà không cần họ phải trực tiếp nhúng tay vào. Một khi bộ máy đã chạy thông suốt, họ có thể thuê người phù hợp để thay thế mình điều hành công ty, giúp họ nhân mô hình công ty thành hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Những doanh nhân triệu phú dành thời gian để làm chủ hơn là làm cho công ty. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao một số doanh nghiệp không thể khá lên nổi dù người chủ đã dùng hết tâm sức vào đấy? Một trong những người bạn của tôi mở quán cà phê đã 7 năm nay Ngày này qua tháng khác, anh miệt mài làm việc từ 7 giờ sáng tới 11 giờ đêm, nhưng lợi nhuận thu được chỉ bình bình như hồi mới mở. Tôi chắc bạn cũng biết nhiều ví dụ về những doanh nhân khác cũng bắt đầu bằng mô hình kinh doanh nhỏ, nhưng đã nhân lên được hàng trăm cửa hàng hoặc văn phòng đại diện ở rất nhiều nước, kiếm được hàng triệu đô doanh thu hàng năm. Chẳng là Jacone International bắt đầu từ một quán cà phê nhỏ Nay đã phát triển ra hơn 50 cửa hàng ở bảy quốc gia khác nhau. Đó là Subway, từ một cửa hàng bán bánh mì san quích do cậu bé Rickie Lukka lúc đó mới 17 tuổi lập ra, bởi vì cậu không có đủ tiền theo học đại học. Nay đã trở thành một chuỗi gồm khoảng 30.000 cửa hàng có mặt ở khoảng 90 nước. Công ty của họ ngày càng lớn mạnh. Họ đã làm điều ấy như thế nào? Họ kiếm đâu ra thời gian? Điều quan trọng nhất mà bạn phải hiểu về nhóm doanh nhân thành đạt này là họ không nhất thiết phải làm việc chăm chỉ hơn hay nhiều giờ hơn, điểm khác biệt chính là loại hình công việc mà họ tập trung sức lực để làm. Sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nhân thường mắc phải là dùng toàn bộ thời gian để tập trung làm cho công ty mà không có thời gian làm chủ nó. Làm cho công ty tức là nhúng tay vào cả những việc ở tầm vi mô, tức là những việc cần thiết để công ty hoạt động hàng ngày. Đó là những việc cấp rút cần làm để giữ cho công ty hoạt động thông suốt, không có ách tắc, bao gồm bán sản phẩm, làm ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ, giao hàng, làm sổ sách giấy tờ và kế toán. Ví dụ nếu bạn mở nhà hàng, làm cho công ty bao gồm đón khách hàng ở cổng, phục vụ bàn, nấu ăn, thu tiền, làm kế toán, dọn dẹp, vân vân. Trong khi những việc này quả thật cần thiết, nhưng một ông chủ thật sự thì không nên tập trung vào nó. Lý do ư, cho dù bạn có dồn hết thời gian và năng lượng vào những việc đó, bạn cũng không thể phát triển hay tự động hóa công ty. Làm như vậy bạn đang chú trọng vào thu nhập ngắn hạn và chỉ một lần. Ngay lúc bạn ngừng làm việc, bạn sẽ không còn thu nhập. Khi bạn chết, công ty cũng qua đời. Ngược lại, làm chủ công ty bao gồm những công việc có tầm vĩ mô như suy nghĩ chiến lược tạo ra mô hình kinh doanh và nhân rộng mô hình này bằng cách mở nhiều chi nhánh, đại lý Khi bạn có một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh thì bất kỳ ai được thuê vào làm việc đều có thể tạo ra được những sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng tương đương cho dù thuộc bất kỳ chi nhánh nào, giúp doanh thu và lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần. Tạo ra một mô hình kinh doanh và quy trình sản xuất, phục vụ sẽ giúp bạn tự động hóa và nhân rộng công ty, lúc ấy với tư cách làm chủ, bạn có thể rảnh tay mà vẫn hưởng lợi nhuận. Ray right, crop sử dụng toàn bộ thời gian để hoàn thiện mô hình kinh doanh sao cho mỗi cửa hàng McDonald's trên thế giới đều cho ra món khoai tây chiên, bánh hamburger có cùng chất lượng, mẫu mã, được phục vụ trong một bầu không khí giống nhau dù nó được đặt ở một thành phố Mỹ hay một thị trấn ở Nam Phi. Ông đã tiêu chuẩn hóa đến từng mắt xích nhỏ trong quy trình sản xuất và phục vụ của McDonald's. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả nhân viên các cửa hàng McDonald's Đến chào bạn bằng một nụ cười tươi tắn với cách nói giống hệt nhau. Chào mừng quý khách đến với McDonald's. Đó là vì ông chủ Ray Kroc đã tạo ra những chuẩn mực được áp dụng cho khoảng 32.000 cửa hàng McDonald's ở khắp nơi trên trái đất. Chẳng ngẫu nhiên chút nào, khi bạn gọi một hamburger pho mai, người phục vụ sẽ ân cần hỏi bạn có muốn gọi một phần ăn lớn hơn không. Đó chỉ là một phần trong quy cách tiếp thị đã được nâng lên mức hoàn hảo cũng chẳng tình cơ mà món khoai tây chiên của họ có sắc vàng óng và mùi vị giống nhau trên toàn thế giới. Đó là vì khâu chế biến và phục vụ cho khách hàng đều phải tuân thủ một quy trình nghiêm ngặt và chính xác, không có một sai biệt nào. Số khoai tây chiên không bán hết trong vòng 10 phút phải bị hủy để đảm bảo độ ngon và mới. Không một nhà hàng nào trên thế giới được vi phạm điều này. Đây là một phần của hệ thống hoạt động do ông chủ McDonald's dày công tạo ra. Theo nghĩa đó, thành công của một công ty như McDonald's không phải do tài năng đặc biệt của một nhân viên nào, mà là thành quả của một hệ thống hoàn thiện được tạo ra bởi một doanh nhân thiên tài. Khái niệm này không những có thể áp dụng cho những tập đoàn đa quốc gia hay chuỗi nhà hàng, mà còn cho tất cả các loại hình kinh doanh trên quả địa cầu. Đây cũng là cách giúp cho Kimm trở thành một trong những tập đoàn giáo dục thành công nhất thế giới. Những người sáng lập đã tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh trong tiếp thị, hoạt động, dạy học và thiết kế chương trình, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự, tài chính để có thể áp dụng trên toàn thế giới. Bài học ở đây là nếu bạn không tập trung vào việc phát triển mô hình kinh doanh ở tầm vĩ mô, bạn sẽ thấy mình bị cuốn vào những công việc ngày qua ngày khiến công ty không thể bứt lên đà tăng trưởng mới mà vĩnh viễn lệ thuộc vào bản thân bạn. Tôi gặp không ít doanh nhân có quan niệm sai lầm rằng chỉ nên phát triển hệ thống và quy trình khi công ty đã đủ lớn. Nhầm to, tất cả những công ty lớn đều bắt tay xây dựng mô hình ngay từ buổi đầu, từ lúc còn bé xíu. Nếu không, công ty sẽ không tồn tại đủ lâu để lớn mạnh và thành công. Bí quyết chính là xác định tầm nhìn ngay từ đầu rằng công ty của bạn sẽ bán nhượng quyền kinh doanh để nhân bản lên nhiều lần. Ví dụ của việc làm cho và làm chủ, nghệ thuật cân bằng giữa chiến thuật và chiến lược. Bạn có thể đặt câu hỏi, nếu tôi không làm tất cả để công ty hoạt động, ai sẽ làm đây? Khi mới mở công ty, tôi đâu có đủ tiền thuê cả đống người về làm việc để rảnh rang tập trung cho chiến lược phát triển. Đúng vậy, giai đoạn khởi nghiệp, nhất là khi bạn chỉ có một mình với rất ít vốn, bạn phải làm cho công ty như một nhân viên thực thụ. Tuy vậy bạn phải có kế hoạch dành một thời lượng nào đó để phát huy vai trò người chủ. Nếu không Bạn sẽ bị cuốn vào guồng máy làm việc liên tục như các nhân viên khác. Chúng ta hãy thử lấy ví dụ về kinh doanh nhà hàng để phân biệt giữa hai vai trò làm cho công ty và làm chủ công ty. Làm cho công ty, tức là chào khách hàng ở cửa, dọn bàn, đợi khách hàng gọi món, chuẩn bị đồ ăn, nấu ăn, thu tiền, làm kế toán, dọn dẹp, viết quảng cáo, tiến mãi, quản lý vân vân. Còn khi làm chủ công ty, Bạn sẽ làm những việc như sau: Tạo ra hệ thống tiếp thị, ví dụ hệ thống tạo ra các mẫu quảng cáo và thiết kế tờ rơi, chính sách khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng, quản lý. Tạo ra quy trình hoạt động, ví dụ quy trình mua thực phẩm, chuẩn bị đồ ăn, đợi khách hàng gọi món, dọn bàn ăn, trang trí và bày biện. Tạo ra mô hình quản lý tài chính, ví dụ tiêu chuẩn hóa việc đánh giá mức độ lợi nhuận, tiềm năng doanh số, tiềm năng lợi nhuận dòng tiền vào ra, tạo ra mô hình quản trị nhân sự, ví dụ quy định trong tuyển dụng và huấn luyện nhân viên, chính sách lương bổng và giữ chân người tài, xây dựng thương hiệu, tạo ra nhiều sản phẩm mới, mở rộng và tái tạo mô hình kinh doanh, nghiên cứu thị trường tiềm năng, tìm kiếm địa điểm mới, mở cửa hàng mới hay bán nhượng quyền kinh doanh. Việc tạo ra mô hình kinh doanh bao gồm việc phát triển một hệ thống các chuẩn mực quy định và quy trình hoàn tất công việc Ở giai đoạn bắt đầu, bạn nên sử dụng tối đa 60% thời gian làm cho công ty và 40% làm chủ công ty. Ngay từ đầu bạn cần có chủ trương tìm cách giao phó dần dần những phần việc của mình cho nhân viên. Nếu bạn không trủng rỉnh tiền bạc, bạn có thể chọn giải pháp thuê người làm tự do, thực tập viên hoặc hợp tác với ai đó để cùng chia sẻ công việc và lợi nhuận. Đó cũng là cách mà tôi bắt đầu. Sau một thời gian, bạn sẽ có nguồn thu ổn định, cho phép bạn thuê nhiều nhân viên hơn nữa để có thể đẩy bớt những việc nhỏ và tập trung cho công tác hoạch định chiến lược phát triển. Mục tiêu cuối cùng của bạn là phải tập trung trên 90% thời lượng và tâm sức để làm chủ và chỉ dành chưa đến 10% làm cho công ty. Chính điều này đã làm cho McDonald's thực hiện bước đại nhảy vọt từ một nhà hàng bé nhỏ thành một đế chế hùng mạnh với một chuỗi gầm khoảng 32.000 cửa hàng bán thức ăn phụ sống ở 117 nước. Phải, ngay từ bước đầu, Ray Crock đã làm khác anh em nhà McDonald's, cha đẻ thực sự của thương hiệu này. Ông không bao giờ đứng ra phục vụ khách hàng hay trực tiếp vào làm bánh, mặc dù ông vẫn thường tự tay nhặt rác vỏ vào thùng để làm gương cho nhân viên. Ông dùng toàn bộ thời gian của mình để dựng nên mô hình kinh doanh hoàn hảo để bất cứ ai cũng có thể thực hiện nó một cách tốt đẹp. Một ví dụ khác là về tập đoàn Jean Zip, chuyên tạo mẫu tóc và các trung tâm giảm cân. Ngay từ khi Jean bắt đầu làm cho công ty với vai trò thợ cắt chính, cô đã có định hướng tập trung vào việc xây dựng công ty. Song song với công tác tuyển trọn thợ cắt tóc và nhân viên trị liệu, cô đầu tư phần lớn thời gian của mình vào việc tạo ra hệ thống chọn lựa, tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Cô cũng quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và tạo ra nhiều dòng sản phẩm mở nhiều tiệm và từng bước hoàn thiện quy trình dịch vụ. Đây là cách mà cô mở rộng kinh doanh với hơn 50 tiệm làm đẹp, trong khi nhiều doanh nhân khác cũng bắt đầu với một tiệm làm tóc tương tự như cô, chỉ quanh quẩn cả đời với một cửa tiệm nho nhỏ mãi không lớn lên được. Điều gì cản trở nhiều người không xây dựng được mô hình kinh doanh? Thật ra điều gì khiến cho phần lớn doanh nhân chỉ hùng hục làm việc cho công ty mà bỏ qua việc định hướng phát triển công ty? Tôi tin rằng có hai yếu tố chính Đó là thái độ sai lầm và thiếu hụt kiến thức. Trong khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi, tôi và các cộng sự đã xây dựng công ty AQLTG thành một trong những trung tâm đào tạo lớn nhất và đa dạng nhất trong khu vực với hơn 100 nhân viên. Ngược lại, phần lớn đối thủ của tôi chỉ lèo tèo có từ 1 đến 5 nhân viên, dù họ có thâm niên trong ngành hơn hẳn tôi, vậy thì điều gì cản trở họ phát triển kinh doanh? Tôi phát hiện ra rằng Trên đời có nhiều người thích ôm đồm mọi việc hơn bản thưởng, họ đi nên rằng ngoài mình ra chẳng ai làm tốt được việc này, rằng chẳng tin ai được, nếu muốn mọi việc sung sẻ, mình phải tự tay làm thôi, rằng nếu tôi rút ruột truyền nghề cho nhân viên, nhỡ gặp kẻ xấu bụng học được nghề rồi lại tính nghĩ và cướp đi khách hàng của tôi thì sao. Chính những lo ngại và tầm nhìn thiển cận này đã khiến họ phải gồng mình lên đều bòng hết mọi việc, cả huấn luyện và đứng lớp giảng dạy. Thay vì tập trung xây dựng hệ thống và thuê các chuyên viên đảm nhiệm những công việc hoạt động, vì thiếu lòng tin và mang tâm lý không dám chia sẻ, cuối cùng họ tự trói mình vào guồng máy không dứt ra được. Điều này đúng với tất cả mọi ngành nghề. Tôi có một người bạn là chuyên gia dinh dưỡng, nhờ khả năng tạo ra những thực đơn giảm cân phù hợp và mối quan hệ thân thiết với khách hàng, cô có nguồn thu nhập ổn định. Nhưng năm này qua tháng khác, cô bị dính chặt với công kia việc nọ, nên doanh nghiệp của cô không thể lớn nhanh đúng với tiềm năng phát triển của nó. Cứ cái đà này tôi biết cô sẽ không có ngày nghỉ ngơi. Cô tin rằng chỉ mình cô mới có thể khiến khách hàng hài lòng và rằng không ai có thể thay cô làm tốt việc này. Ngoài ra cô không có kiến thức và khả năng hệ thống hóa cơ cấu và hoạt động của công ty cũng như huấn luyện người khác làm tốt như mình chắc chắn cô rất giỏi về chuyên môn nhưng lại không phải là một doanh nhân thực sự mà chỉ là chuyên viên làm thuê cho chính mình. Bạn thấy đó, bạn phải bắt đầu với cách nghĩ rằng bạn sẽ gây dựng một công ty có thể cho ra kết quả đông nhất, cho dù bạn có trực tiếp làm hay không. Hãy hình dung công ty như cái máy in tiền, nhiệm vụ của bạn là làm sao sản xuất ra nhiều cái máy như thế để đem bán cho bất kỳ ai và mang lại cho bạn một nguồn thu ổn định. Trong phần còn lại của chương này, Tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách thức xây dựng mô hình chiếc máy in tiền này, gọi là quy trình phát triển công ty. Quy trình phát triển công ty. Làm thế nào để xây dựng và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh mà không cần bạn tham gia với tư cách một nhân viên tận tụy? Có một quy trình gồm 5 bước giúp bạn làm việc này. Bước đầu tiên là phải có một tầm nhìn sáng tỏ rõ ràng về công ty. Bạn phải có trong đầu bức tranh toàn cảnh về công ty khi nó phát triển toàn diện. Nếu không có một bức tranh rõ ràng, bạn sẽ hoang mang không hình dung được đường đi nước bước tiếp theo. Tất cả doanh nhân giỏi mà tôi quen biết đều bắt đầu bằng việc hình dung rõ về công ty của mình trong vòng 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm tới. Khi Ray Kroc bắt đầu bán nhượng quyền kinh doanh McDonald's, ông đã có trong đầu hình ảnh chuỗi nhà hàng McDonald's mọc lên trên toàn nước Mỹ và sau đó lan rộng khắp thế giới. Ông hình dung cả nụ cười tươi tắn trên môi của các nhân viên phục vụ và những chiếc bánh đến tay hàng triệu người thuộc đủ thành phần với một tiêu chuẩn nhất định. Khi Bill Gates thành lập Microsoft, ông đã nhìn thấy hình ảnh máy tính xuất hiện ở tất cả các hộ gia đình và chạy phần mềm của Microsoft. Đó là vào những năm 1980 khi phần lớn gia đình còn chưa có máy tính. Tương tự khi dựng lên Adam Kho and Associate cùng với một nhân viên Tôi đã tưởng tượng cảnh nó phát triển từng ngày, trở thành trung tâm huấn luyện về phát triển con người lớn nhất châu Á, với hàng trăm nhân viên ở nhiều nước, giúp khơi gợi sức mạnh và quyết tâm thay đổi cho hàng trăm ngàn người già trẻ lớn bé, thuộc mọi thành phần và ngành nghề. Nếu thiếu tầm nhìn đó 6 năm về trước, tôi sẽ không có những quyết định và hành động cần thiết để biến nó thành một Adam Cole Learning Technology Group như ngày nay.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 Khi bạn có một tầm nhìn rõ ràng về công ty, hình ảnh đó sẽ hướng dẫn và tác động tới bạn trong mỗi việc bạn làm hàng ngày. Nếu bạn thấy công ty mình trở thành tập đoàn hàng triệu đô với hàng trăm nhân viên ở 10 nước, thì từ ngày đầu tiên bạn sẽ làm việc theo một cách rất khác. Thay vì chú trọng làm tốt việc kinh doanh hiện tại, bạn sẽ dành thời gian tạo ra mô hình tối ưu và không mệt mỏi trong việc tìm kiếm nhân tài để hợp lực với mình xây dựng công ty bạn sẽ dành một phần lợi nhuận để tái đầu tư và liên tục mở rộng hiểu biết, học thêm những kỹ năng mới để điều hành công ty có quy mô lớn hơn. Tâm nhìn sáng tỏ quan trọng như bản thiết kế đối với người thợ xây nhà vậy, trước khi xây một tòa nhà, bạn cần điều vi đầu tiên, tất nhiên đó là bản thiết kế do kiến trúc sư thực hiện. Bản thiết kế cho biết tòa nhà sẽ có hình dáng thế nào sau khi hoàn tất, ngôi nhà được xây theo kiểu nào, diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu tầng dùng vật liệu loại nào, có bao nhiêu cửa ra vào và cửa sổ, sang băng đá hoa cương hay lát gỗ, vân vân. Với bản thiết kế đến từng chi tiết này, nhà thầu sẽ hướng dẫn từng đội của mình thực hiện những phần việc khác nhau như xử lý móng, đổ bê tông, xây tường và giám sát liên tục để đảm bảo rằng ngôi nhà được xây đúng theo bản vẽ của kiến trúc sư chính xác đến từng phân. Cuối cùng nhà thầu xây dựng sẽ hoàn tất công việc của mình khi ngôi nhà anh ta xây giống y như bản vẽ của kiến trúc sư. Tất nhiên trong quá trình thực hiện sẽ có vài sai biệt nhỏ, nhưng nhìn chung căn nhà sẽ là bản sao của bản vẽ và đây cũng là cách bạn xây dựng công ty. Giữa gặp một người thợ xây hàng ngày hùng hục xây tường hay bào gỗ mà không biết mình sẽ làm ra cái gì, chắc bạn nghĩ người này bị khùng, làm sao có thể cắm cúi xây mà không biết mình xây cái gì. Một thời gian sau Cái mà anh ta xây liệu có thể dùng được vào việc gì? Để ở hay làm nhà kho hay bỏ hoang, mặc dù với chuyện xây nhà ai cũng có thể thấy ngay đó là điều bất hợp lý, nhưng đây chính là điều mà phần lớn doanh nhân đang làm với công ty của mình, gặp chăng hay chớ, hoạt tắm cuối làm, mà không biết mình đang xây nên cái gì, hay công ty mình sẽ đi về đâu, không có một tầm nhìn rõ ràng, các quyết định của bạn thường thiển cận, mang tính đối phó và thiếu cẩn trọng. Tầm nhìn là hình ảnh công ty khi nó được hoàn tất. Bây giờ tôi muốn bạn nhắm mắt lại, kích hoạt sự sáng tạo và cho phép trí tưởng tượng đưa bạn tới tương lai. Nhớ rằng bạn là kiến trúc sư, là người đặt bút vẽ bản thiết kế cho công ty mình. Bạn muốn công ty có quy mô như thế nào vào cái ngày nó được hoàn tất và bạn có thể bán nó đi, đưa nó lên sàn chứng khoán hay để nó tự vận hành và bạn chỉ ngồi đấy hưởng thụ thành quả của mình suốt đời? Công ty sẽ có bao nhiêu cửa hàng hoặc văn phòng đại diện ở mỗi nước, mỗi thành phố? Bạn muốn có bao nhiêu nhân viên trong mỗi cửa hàng? Doanh thu hàng năm là bao nhiêu? Lợi nhuận sau thuế thế nào? Thương hiệu của bạn là gì? Nhân viên cần có những phẩm chất và giá trị thế nào? Công ty sẽ phục vụ khách hàng nào? Có bao nhiêu khách hàng mỗi năm? Công ty sẽ đóng góp những gì cho cộng đồng? Cuối cùng mất bao lâu để bạn hoàn thành công trình này? Trong khoảng trống phía dưới Bạn hãy viết ra câu trả lời cho những câu hỏi gợi ý ở trên, làm như thế bạn đang thực hiện vai trò kiến trúc sư của mình đấy. Nếu gặp khó khăn khi đưa ra những con số cụ thể, bạn có thể tham khảo thành tích và quy mô của những con chim đầu đàn trong ngành để có thể học hỏi và đối chiếu. Quy trình xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức. Một khi bạn đã có bức tranh rõ nét về công ty, bạn cần thực hiện bước thứ hai trong quy trình phát triển công ty đó là lập ra quy trình phát triển tổ chức hay cơ cấu các bộ phận trong công ty. Bước thứ hai này giúp trả lời câu hỏi cần phải phát triển các bộ phận trong công ty như thế nào để nó có thể đạt được mục tiêu cao nhất, đâu là những bước cần thiết trong việc xây dựng một bộ máy vận hành tốt nhất. Đầu tiên bạn cần vẽ ra sơ đồ tổ chức công ty. Mỗi khi tôi nêu vấn đề này với các chủ doanh nghiệp nhỏ hay người làm thuê cho chính mình, họ thường phì cười Sơ đồ công ty chỉ dành cho tập đoàn lớn, chúng tôi chỉ có vài người, cần gì đến một sơ đồ. Mọi người phân nhau mỗi người một phần sự là được, khi ai đó bận hay không làm được, người khác sẽ làm thay. Tiếc thay đó chỉ là cách nghĩ làm hàng chế doanh nghiệp. Xin chia sẻ với bạn từ kinh nghiệm bản thân rằng, việc lập sơ đồ tổ chức công ty là cực kỳ cần thiết, kể cả khi bạn chỉ có một nhân viên là chính bạn. Sơ đồ tổ chức giúp bạn hình dung rõ những bộ phận cần thiết để công ty hoạt động thông suốt và hiệu quả nhất. Nó cũng giúp bạn giao phó trách nhiệm đến từng thành viên, kể cả bạn. Nhìn vào đó, bạn sẽ lập tức thấy bộ phận nào đang hoạt động không hiệu quả, cần có sự cải tiến tức thì. Lập sơ đồ tổ chức công ty. Hãy hình dung công ty bạn là một chiếc máy bay mà mỗi bộ phận trong công ty hoạt động như một động cơ. Để công ty cất cánh và vươn đến đỉnh cao, các động cơ phải hoạt động hết công suất. Điều do khiến nhiều công ty không những không thể cất cánh mà còn bị tai nạn là vì có một hoặc vài động cơ hoạt động không tốt. Nếu không có sơ đồ tổ chức, bạn sẽ không biết rõ bộ phận nào hay động cơ nào đang gặp trục trặc để có biện pháp cứu chữa kịp thời. Vậy để một công ty hoạt động cần có những bộ phận nào và chúng liên quan với nhau ra sao? Các công ty có thể khác nhau về loại hình và quy mô hoạt động. Nhưng tóm chung, tất cả các công ty đều cần có bốn bộ phận chính, đó là tiếp thị, tài chính, sản xuất và nhân sự. Trong mỗi bộ phận chính này lại có các bộ phận nhỏ hơn nhưng không thể thiếu. Bốn bộ phận chính này phải nằm dưới sự điều hành của ban quản lý mà đại diện là giám đốc điều hành CEO hay chủ tịch. Cơ cấu tổ chức của một công ty thường có những bộ phận như sau. Trên hết là giám đốc điều hành Dưới giám đốc điều hành là giám đốc tiếp thị, giám đốc sản xuất, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự. Dưới giám đốc tiếp thị là quảng cáo, khuyến mãi, dịch vụ khách hàng, bán hàng. Dưới giám đốc tài chính là kế toán, quản lý thông tin. Dưới giám đốc nhân sự là huấn luyện và tuyển dụng. Bạn có thể thấy rằng những bộ phận nhỏ hơn của bộ phận sản xuất còn để trống vì mỗi ngành khác nhau sẽ lắp vào chỗ trống khác nhau. Trong khi đó, các bộ phận nhỏ khác lại khá giống nhau giữa các ngành. Một lần nữa, sơ đồ tổ chức cho thấy những việc cần làm để công ty vận hành thành công và sinh lợi. Những bộ phận ở phía trên sơ đồ tổ chức là những bộ phận tạo giá trị cao hơn cho công ty. Nói cách khác, bộ phận càng ở trên cao càng có nhiều ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty và giá cả thị trường. Như vậy, bạn càng dành nhiều thời gian cho những bộ phận ấy, công ty sẽ càng phát triển nhanh hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Ai làm việc gì? Câu hỏi tiếp theo là ai làm việc gì và những việc quan trọng có được thực hiện không? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần điền tên từng nhân viên vào những bộ phận chính hay bộ phận nhỏ cụ thể. Nếu bạn chỉ có một mình hay vài nhân viên, chẳng có gì lạ khi một người phải kiêm nhiệm nhiều việc ở nhiều bộ phận khác nhau. Tiếp theo, cần theo dõi xem bạn sử dụng thời gian hàng ngày như thế nào, bạn phân bổ thời gian của mình cho mỗi bộ phận ra sao? chịto yêu cầu học viên làm bài tập này, nhiều người lấy làm kinh ngạc khi nhận ra nhiều bộ phận quan trọng trong công ty mình lại chẳng có ai làm cả. Trí Trác, chủ một tiệm làm tóc, nhận ra rằng anh gần như dành trọn thời gian vào việc cắt tóc, một phần của một bộ phận sản xuất và dịch vụ khách hàng, nhưng hầu như không có thời gian dành cho quảng cáo khuyến mãi, giữ chân khách hàng và bán hàng, một phần của bộ phận tiếp thị. Đây chính là lý do khiến doanh thu của tiệm không ổn định, anh có ít khách hàng mới và ít khách hàng quay trở lại. Anh cũng chẳng có thời gian cho việc tuyển dụng và dạy nghề cho thợ cắt tóc mới, đó là một phần của bộ phần nhân sự. Nhìn vào sơ đồ của anh tôi hiểu ngay tại sao cửa tiệm anh vẫn coi cọc, dù đã mở được 5 năm rồi. Lòe hoe chỉ có vài thợ cắt tóc, anh tuyển được trong mấy năm qua, nhưng tay nghề của họ không bén bằng ông chủ nên họ không có động lực và sau một thời gian cũng nghỉ việc. Đó chính là hệ quả tất yếu của việc anh không lập ra ngay từ đầu một quy trình tuyển chọn, huấn luyện và quản lý nhân viên. Richard cũng không biết cửa tiệm của mình lợi lỗ ra sao, lợi nhuận đang tăng hay giảm sau mỗi tháng, vì chẳng có ai theo dõi những con số này, một phần của bộ phận tài chính. Anh phát hiện ra mình làm việc như điên mà lợi nhuận mỗi năm một giảm. Cuối cùng, mặc dù Richard mang danh là tổng giám đốc, anh chẳng dùng chút thời gian nào để làm những việc mà tổng giám đốc phải làm như định hướng phát triển và lãnh đạo. Bạn hãy tìm đọc trang số 124 của sách để biết được sơ đồ tổ chức tiệm làm tóc của Richard, trong đó Richard điều hành tiệm cắt tóc của mình và dưới anh có hai thợ cắt tóc khác, đó là Charon và Therenji, một thợ gội đầu làm móng là Cindy, Cherry, nhân viên thứ tư có trách nhiệm chăm sóc khách hàng, thu ngân và giải quyết những việc sổ sách khác. Khi làm bài tập này, bạn cần điền tên nhân viên vào tất cả các ô trong sơ đồ, bởi vì bao giờ cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm cho mỗi bộ phận, nếu chưa tuyển được người cho bộ phận đó, với tư cách đứng đầu, bạn hoặc đối tác của bạn phải kiêm nhiệm. Trong ví dụ ở trên, Richard điền tên mình vào tất cả những vị trí còn trống, nó nhắc nhở anh cần hoàn thành những việc này và anh có trách nhiệm tìm kiếm người thích hợp để điền vào chỗ trống. Còn đây là các request phân bổ thời gian cho các bộ phận. Điều này chỉ sáng tỏ khi tôi yêu cầu request ghi lại thời gian anh sử dụng cho từng vai trò mỗi tuần. Vai trò, nhiệm vụ chính. 1. Giám đốc điều hành, gắn kết mọi bộ phận phát triển mô hình và chiến lược. Thời lượng hàng tuần là 0 giờ. 2. Tạo mẫu tốc, 42 giờ. 3. Trưởng bộ phận làm tóc bao gồm sáng tạo kiểu mới, kiểm tra chất lượng và huấn luyện, 4 giờ. 4. Giám đốc tài chính, gồm những việc dự toán ngân sách, dự báo thu chi và theo dõi doanh thu, 5 giờ. 5. Giám đốc tiếp thị bao gồm chăm sóc khách hàng, quảng cáo và bán hàng, 6 giờ. 6. Quảng cáo, khuyến mãi, làm quảng cáo mới và khuyến mãi, 7 giờ. 7. Bán hàng tức là giữ chân khách hàng, chào hàng qua điện thoại, không giờ. 8. Tuyển dụng và huấn luyện, tuyển dụng người giỏi dạy nghề, chỉ có 2 giờ. Khi nhìn vào những con số này, truy chat giật mình nhận ra rằng có quá nhiều việc quan trọng mà không ai làm cả. Tôi nói với anh rằng, nếu anh tiếp tục sử dụng 90% thời gian làm việc như một thợ cắt tóc chính hiệu và không sử dụng chút thời gian nào cho những vai trò khác, Anh sẽ mãi mãi bị trói chặt vào cửa tiệm nhỏ này cho đến hết đời, để bất kỳ công ty nào khai thác hết tiềm năng của nó, phải có ai đó dành từ 40 đến 50 giờ một tuần cho việc bán hàng, 40 đến 50 giờ một tuần cho tiếp thị, cũng bằng ấy thời lượng cho tài chính, cho quản lý nhân sự và những vai trò khác. Khi tôi chỉ ra rằng đó là những lý do khiến công ty của Richard phải chật vật lắm để sống còn, anh lập tức kêu lên Nhưng tôi làm gì có thời gian ôm hết những việc ông nói, kể cả có thời gian, tôi cũng không biết phải làm sao, cũng chẳng có tiền để thuê người làm những chuyện đó. Nếu vấn đề của bạn cũng tương tự như của Richard, xin bạn đừng lo, đây là thử thách mà hầu hết doanh nhân đều gặp phải. Vấn đề là ở chỗ, Richard cũng như nhiều người khác mà tôi biết, tập trung thời gian vào những việc không hiệu ích. Nhiều doanh nhân vẫn mang tâm lý của người đi làm thuê, tích cực làm những việc vận hành hoặc kỹ thuật nên không còn thời gian để quán xuyến công việc quản lý và chiến lược phát triển công ty. Chiều này cũng giống như chiếc máy bay không người lái nên không thể cất cánh bay lên được. Tôi cho rằng đa phần chúng ta đều khởi đầu với một ít vốn nên không thể thuê cả một đội quân điền vào tất cả những ô trống để chúng ta rảnh rang chú tâm vào công việc hoạch định chiến lược. Như phần lớn mọi người, tôi cũng khởi đầu chỉ với hai người, Patrice Cheu cộng sự của tôi và San Qiu làm tiếp thề cùng những công việc vận hành khác. Khi mới bắt đầu, bạn phải phân bổ công việc vận hành công ty cho mình và một vài người khác, nhưng bất kể thế nào, bạn cũng phải dành thời gian để vạch ra chiến lược phát triển công ty. Một thời gian sau bạn sẽ làm ít những công việc vận hành hơn và định hướng chiến lược nhiều hơn. Có một cách để kiểm tra xem công ty của mình có phải là một cỗ máy hoàn thiện hay không. Đó là khi bạn hoàn toàn không phải nhúng tay vào những việc hàng ngày để có thể chú tâm coi sóc mọi việc ở tầm vĩ mô. Nhờ thế bạn có thể tập trung toàn bộ nỗ lực vào điều hành, cải thiện, hoàn thiện từng bộ phận trong công ty và nhân rộng mô hình công ty ra những vùng miền khác. Bạn cũng có thể chọn việc bán lại công ty hay nhượng quyền kinh doanh ở thời điểm này. Tổng cộng có 4 bước giúp bạn làm việc này. 4 bước xây dựng bộ máy thành công cho công ty. 1 lên sơ đồ tổ chức và phân công người vào tất cả các bộ phận. Việc đầu tiên bạn cần làm là lập sơ đồ tổ chức công ty để thấy rõ các bộ phận quan trọng nhất thiết phải có để công ty hoạt động, một việc làm tự như điểm lại tất cả các động cơ cần thiết để máy bay cất cánh. Tiếp theo bạn phải chỉ định nhân sự cho từng bộ phận, nói nôm na, điền tên bạn cộng sự nhân viên và người hợp tác vào tất cả các ô trống. Đây là việc làm Để đảm bảo rằng mỗi bộ phận đều có người phụ trách và không có bộ phận nào trống. Khi bắt đầu Adam Colinin Technology Group, chúng tôi chỉ có 4 người, bao gồm Adam, Patrice cộng sự, San và sau đó là Stan cộng sự. Chúng tôi phân chia công việc như sau: Giám đốc điều hành Adam, thư ký San, giám đốc tiếp thị Adam, giám đốc sản xuất Patrice, giám đốc tài chính Patrice. Giám đốc nhân sự Patrice. Dưới giám đốc tiếp thị là quảng cáo, khuyến mãi, sales, dịch vụ khách hàng, sales, bán hàng sales. Dưới giám đốc sản xuất là trưởng bộ phận trường học Adam. Dưới trưởng bộ phận trường học bao gồm nhân viên bán hàng 1, bán thời gian, nhân viên bán hàng 2, làm bán thời gian, chuyên viên vận hành, bán thời gian. Dưới trưởng bộ phận trường học còn có trưởng bộ phận hội thảo do Sand phụ trách. Dưới trưởng bộ phận trường học còn có trưởng bộ phận đào tạo doanh nghiệp do Stars phụ trách. Dưới trưởng bộ phận đào tạo doanh nghiệp là chuyên viên vận hành do Sand phụ trách. Dưới trưởng bộ phận trường học còn có trưởng bộ phận đào tạo do Stars phụ trách bao gồm chuyên gia đào tạo 1 Adam, chuyên gia đào tạo 2 Stars, chuyên gia đào tạo 3 bán thời gian. Dưới giám đốc tài chính gồm kế toán, bán thời gian, quản lý thông tin, Patricia. Dưới giám đốc nhân sự gồm huấn luyện Adam, tuyển dụng Adam. 2. Phát triển cách tốt nhất để hoàn thành chức năng của mỗi bộ phận. Mỗi người phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất. Ví dụ khi tôi phụ trách bộ phận quảng cáo khuyến mãi, tôi phải tìm tòi hoàn thiện và phát triển những phương pháp hữu hiệu nhất Để thu hút khách hàng tiềm năng tham gia chương trình của chúng tôi, tôi đã xây dựng và phát triển các viết các mẫu quảng cáo tốt nhất, nghĩ ra những kênh quảng bá hiệu quả nhất và tìm ra các nguồn khách hàng lớn, ví dụ quảng cáo qua điện thoại, hợp tác khuyến mãi với những công ty khác vân vân. Tôi cũng tìm ra cách đạt tỷ lệ mua hàng cao nhất, sử dụng biện pháp hoàn lại tiền nếu chất lượng không như ý. Tổng hợp những lời cảm nhận của khách hàng cũ, tổ chức những buổi thuyết trình có nội dung hấp dẫn. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào tìm ra cách hiệu quả nhất để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình? Ví dụ, nếu từng là một đầu bếp, bạn có thể chỉ biết chút ít về tiếp thị, vậy thì làm thế nào bạn có thể phát triển một chiến lược tiếp thị tốt? Tôi phát hiện ra rằng, cách tốt nhất để có được những phương pháp hiệu quả là học hỏi từ những chuyên gia đầu ngành hoặc những người có thâm niên trong nghề. Để tham nhập vào lĩnh vực tiếp thị, tôi đã tham dự rất nhiều buổi hội thảo và duyệt mài đọc sách của những ông tổ về tiếp thị như Jay Abraham, Seth Siegels và John Capo. Patrick, giám đốc tài chính của công ty, đọc nhiều sách về quản lý dòng tiền, làm ngân sách và dự báo thu chi. Nhờ vậy anh học và áp dụng những chiến lược tài chính tốt nhất để đảm bảo rằng công ty của chúng tôi luôn hiệu quả trong việc quản lý dòng tiền và thu được lợi nhuận cao nhất. Chắc hẳn bạn sợ sẽ phải đọc hàng núi sách để tìm được chiến lược tốt nhất, nhưng xin bạn đừng lo lắng, tôi đã làm việc này thay bạn. Trong phần còn lại của quyển sách, tôi sẽ giới thiệu những chiến lược tốt nhất về tài chính, tiếp thị và vận hành công ty mà tôi đã dày công chọn lọc. Tất cả những việc bạn cần làm là linh hoạt áp dụng nó vào công ty của mình. 3. Tiêu chuẩn hóa công việc cho từng vị trí, sổ tay nhân viên. Dù bạn đa nha tiếp thị hay người bán hàng giỏi nhất trong công ty, Nhưng nếu bạn không thể huấn luyện người khác làm được giống như bạn thì cũng vô ích mà thôi. Nhớ rằng nếu bạn là người duy nhất làm được một việc nào đó, bạn sẽ bị gắn chặt vĩnh viễn vào vị trí đó và công ty không thể lớn mạnh lên được. Nó không thể hoạt động mà không có bạn và không thể được nhân rộng mô hình sang những nơi khác. Tương tự phải có ai đó dành 100% thời gian phụ trách một bộ phận để công ty có thể đạt tới đỉnh điểm thành công. Mỗi vị trí phải có người làm toàn thời gian. Khi bạn với tư cách người chủ Phải phụ trách quá nhiều bộ phận, thời gian của bạn sẽ bị chia nhỏ cho các bộ phận ấy và mỗi mắt xích sẽ không thể chạy một cách tốt nhất, giống như chiếc máy bay mà mỗi động cơ chỉ hoạt động 25% công suất, nó sẽ không thể đạt được tốc độ tối đa. Một khi bạn đã tìm ra cách tốt nhất để hoàn thành chức năng của một bộ phận, bạn có thể soạn ra sổ tay nhân viên để bất kỳ ai vào thay thế bạn trong vị trí đó đều có thể đạt được kết quả tương tự. Với sổ tay nhân viên cần nêu rõ những vấn đề sau: trách nhiệm của công việc, tức là cần phải làm gì, quy trình làm việc tiêu chuẩn, tức là làm như thế nào, tiêu chuẩn đánh giá công việc và những chuẩn mực cần đạt được, tức là kết quả. Sau đây tôi xin giới thiệu một phần sổ tay nhân viên cho bộ phận tư vấn chương trình của tôi dành cho khách hàng doanh nghiệp để bạn tham khảo. Bộ phận tư vấn chương trình của Adam Colonin Technology Group dành cho khách hàng doanh nghiệp, sổ tay nhân viên Trách nhiệm: Tìm kiếm hợp đồng, đào tạo mới dành cho khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo việc đào tạo được hoàn thành vượt mức mong đợi của khách hàng, quản lý và phục vụ khách hàng doanh nghiệp, theo dõi và đáp ứng hoặc vượt chỉ tiêu bán hàng, báo cáo cho trưởng bộ phận đào tạo doanh nghiệp. Quy trình làm việc tiêu chuẩn: Tìm kiếm khách hàng mới, liên hệ khách hàng tiềm năng, phân tích nhu cầu của khách hàng, tổ chức những buổi gặp mặt khách hàng tiềm năng khi cần thiết. Gửi email cảm ơn sau lần gặp mặt, tham khảo ý kiến của chuyên gia đào tạo để lên chương trình, thiết kế và gửi bản đề xuất chương trình đến khách hàng, theo sát và đảm bảo hợp đồng thành công. Tiêu chuẩn đánh giá công việc: Trả lời khách hàng mới trong vòng 48 tiếng, gửi bản đề xuất chương trình trong vòng 1 tuần cùng với bản phân tích nhu cầu khách hàng, gửi bản tóm tắt thông tin phản hồi của khách hàng trong vòng 1 tuần sau khóa đào tạo. Đảm bảo một tuần có ít nhất 3 buổi gặp mặt với khách hàng mới, tìm ra ít nhất 2 khách hàng tiềm năng mỗi ngày, gặp mà khách hàng hiện hữu ít nhất mỗi quý 1 lần, đạt doanh thu tối thiểu 500.000 đô một năm. 4. Huấn luyện nhân viên thay thế và tham gia vào những bộ phận tạo ra giá trị cao hơn. Bước cuối cùng mà bạn cần thực hiện là tuyển dụng và huấn luyện cho người thay thế vị trí của bạn. Cùng với sự giúp đỡ của sổ tay nhân viên, một khi đã tìm được người thay thế Bạn có thể tham gia nhiều hơn vào những bộ phận mang lại giá trị cao hơn, tức là tập trung vào vai trò vạch đường hướng chiến lược cho công ty. Nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là bạn phải giải phóng mình khỏi công việc vận hành hàng ngày. Ví dụ thời kỳ đầu tôi kiêm nhiều vai trò như chịu trách nhiệm về bộ phận quảng cáo khuyến mãi, bán hàng trực tiếp cho công ty trường học cũng như công tác huấn luyện và đào tạo. Tôi cũng đảm nhiệm việc phát triển giáo trình, viết tài liệu học và biên soạn chương trình giảng dạy. Vài năm sau Tôi đã huấn luyện những nhân viên khác thay mình thực hiện những việc này, trong khi tôi tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn trong sơ đồ tổ chức. Ngày nay, tôi nắm giữ vị trí chủ tịch, tập trung phát triển các thị trường mới, thiết sách và thiết kế các hóa học mới. Các phần việc còn lại trong công ty đã có hơn 80 nhân viên khác, tính riêng ở Singapore đảm nhiệm. Thế là chúng ta vừa hoàn thành hai bước đầu trong quy trình 5 mức phát triển công ty, đó là một hoạch ra tầm nhìn và hai phát triển cơ cấu tổ chức của công ty. Chúng ta sẽ nghiên cứu những bước tiếp theo bao gồm 3 phát triển chương trình tiếp thị chương 5 và 6, 4 phát triển nhân lực chương 7 và 5 quản lý tài chính chương 8.